Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3580 Nguyệt Nhi bị nhốt. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Thực cũng giả đến giả cũng thực. Cái gọi là hư thật kết hợp tựu là tại huyến thuật bên trong có dấu. Chính thức sát cơ. Tư hư thật thật lại để cho người phân biệt không rõ ràng lắm. Nhưng không nghĩ qua là sẽ chính thức vấn lạc. Nghe xong tiểu đào. Cảnh cáo, Nguyệt Nhi trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Ngọc thủ phất một cái, dày đặc âm khí tại thân thể nàng chung quanh. Hiển hiện mà ra, một chút cuồn cuộn tự huyến hóa ra mấy chục cái khô. Lâu, từng cái đều cùng phòng ốt lớn nhỏ kém phàng phất. Trong mắt hồng mang bắn ra bốn phía, trong mồm tắc thì phun ra bích u u vừa hỏa như sông lên phía trước nhất hai cái cử nhân giết đi qua. Rồi! Hai cái cử nhân tự nhiên cũng không yếu thế trong tay sơ lang nha. Bỗng tự hung giữ nhào đầu về phía trước rồi. Lập tức tự là một hồi đại chiến. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho người trừng lớn mắt châu. Hỏa diếm theo hai cái cử nhân trong thân thể xuyên qua, không thấy. Chút nào mày may cách trở. Hai người này nhìn như hung áp kỳ thật bất quá là hoa trong gương. Trăng trong nước đồ vật mà thôi. Huyến thuật. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like chỉ là nhìn xem dọa người hổ. Giấy mà thôi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, bên tai lại chuyển đến nhẹ vô, Cùng hơi tiếng xé gió rồi. Thanh âm kia rất nhỏ, nếu không là Nguyệt Nhi linh giác không phải. Chuyện đùa mà lại thần sắc chuyên chú, chỉ sợ còn khó hơn dùng phát. Hiện như vậy biến cố. Không tốt. Nguyệt Nhi trong mắt hàn mang hơi co lại. Không chút nghĩ người thân. Thể hơi nghiêng. Toàn thân linh mang đột khởi. Như nghiêng đâm ở bên trong bay đi. Động. Tác của nàng không thể bảo là không nhanh chóng. Vẫn như trước đã chậm. Một bước điểm một chút huyết hoa vẩy ra mà ra. Nguyệt Nhi dùng tay. Che đầu vai. Cái kia mấy bị xuyên qua một cách lỗ nhỏ. Người khởi. Sướng thì là một cốt châm bộ dáng bảo vật. Đáng giận. Rõ ràng đã nghe xong tiểu đào nhắc nhở, không nghĩ tới hay. Vẫn là gặp đối phương đảo nhi. Nguyệt nhi vừa sợ vừa giận. Cũng may thương thế cũng không nặng lắm. Bề bổn sâu hít sâu đồng thời từ trong lòng ngực móc ra một tờ linh. Phù động tác như chậm mà nhanh, như lấy miệng vết thương đánh ra. Nhưng mà đúng lúc này gì biến nổi lên, chút nào dấu hiểu cũng không. Thể nào trong vết thương phun ra vô số màu trắng hơi mờ tơ mỏng. Thoáng cách liền đem Nguyệt Nhi cho cuốn lấy. Biến khởi vội vàng, Nguyệt Nhi căn bản không kịp trốn. Đứng ở một bên. Tiểu đào càng kinh hãi hơn thất sắc, đương nhiên sẽ không bỏ mặt tiểu. Thư bị nhốt mặt kệ thân hình quay tiếp một vòng trở lại như cũ thành. Huyền âm bảo hạp. Lạnh lạnh kiếm khí hiện hiện mà ra, hướng về phía trước chém rụng. Lập tức muốn đem cái kia tia lưới chảm phá phía trước hư không lại một. Hồi mơ hồ, huyến nguyệt Nga thân ảnh hiện hiện mà ra. Cũng không thấy. Nó dư thừa động tác từng mặt tấm gương bộ dáng tấm chắn tựu suốt. Hiện điệp ra cùng một chỗ, đem cái kia bôi kiếm quang ngăn trở. Tiểu đào giận dữ, có thể huyến nguyệt Nga cười lạnh lại truyền vào lỗ. Tai chính là một kiện bảo vật, cho dù thông linh thì như thế nào. Ngươi cho là mình là cái gì, có thể nghịch chuyển càn khôn sao quá? Ngây thơ rồi, ngoan ngoãn an tĩnh lại, không nên ở chỗ này bày lộ ra. Lời còn chưa dứt, trong hư không chấn động đột khởi, vô số sợi tơ cuồn cuộn mà ra, một lát tầm đó liền đem tiểu đào cuốn lấy. Tiểu đào tự nhiên không muốn bó tay chịu trói, tả xung hữu đột, vẫn như trước không có có hiệu quả. Nàng là tiên phủ kỳ chân đúng vậy cũng Thông Linh rồi, nhưng xét đến cùng, vẫn chỉ là một kiện bảo vật, chỉ dựa vào lực lượng của mình khó có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Đến, bên kia, Nguyệt Nhi tình huống càng là nguy cơ một nước đi không cần. Thận cả bàn cờ đều thua, lúc này nàng đã bị tầng tầng sợi tơ chói. Buộc, không cách nào đào thoát, rất nhanh tự biến thành một cái cực. Lớn kén tầm rồi. Nói sau Lâm Hiên tình cảnh cũng rất đến đâu mà đi. Linh tục thánh nữ thi triển giả chết chi thuật. Tuy là binh đi nước cờ. Hiểm nhưng lại thành công mất. Hôm nay nàng biến thành vòng tay lặng. Lặng nằm ở trong đất bùn đổi lâm hiên một người thừa nhận chân linh. Nhóm vô cùng vô tận công kích. Đúng vậy huyền uy long giáp thuẫn. Phòng ngự không phải chuyện đùa. Lâm hiên cũng có vạn niên linh nhũ. Khôi phục pháp lực nhưng trước mắt cuộc diện với hắn mà nói như trước. Phi thường bất lợi Dù sao hắn không cách nào phản kích Như vậy ngồi đợi ai đó đánh khi Nào là cái kết thúc Đừng quên nơi này là Chân linh mộ địa theo thời gian trôi qua Còn sẽ có càng ngày càng Nhiều chân linh theo an nghỉ Trong thức tỉnh Dưới mắt chính mình còn có thể kiên trì Mà khi quái vật số lượng Trở nên càng phát ra không hợp thói thường Chính mình hay không còn Có thể bảo chứng phòng ngự Không bị công phá Lâm Hiên trong nội tâm thật sự một chút cũng không có nắm chắc. Không thể tiếp tục như vậy rồi, nếu không 89 phần 10 lại ở chỗ. Này vẫn lạc. Nguyệt Nhi, ngươi đến tột cùng ở nơi nào đâu này. Lâm Hiên trong nội. Tâm kêu khổ thấu trời. Bị động chờ đợi là không được, vậy cũng chỉ có. Chính mình chủ động đi đáy hồ tìm kiếm nhà đầu kia. Chủ ý không tệ, có thể thật muốn áp dụng nhưng lại muôn vàn khó khăn. Cái khác không đề cập tới như thế nào đột phá những chân linh này vây. Quanh tự làm người đau đầu vô cùng. Lâm Hiên âm thầm tính toán qua. Đừng nói những thứ khác thần thông rồi. Loại tình huống này mà ngay. Cả chân linh hóa kiếm quyết cũng không có công dụng. Cửu cung tu du. Kiếm có thể biến hóa thành 9 loại chân linh. Nhưng mà mình lúc này. Đối mặt vong hồn quái vật lại không dưới hơn 10 đầu nhiều. Chúng ta quả muốn phá vòng vây căn bản chính là si tâm vọng tưởng A Chẳng lẽ thật không có cái khác chủ ý chỉ có thể vây chết ở chỗ này Ngược lại cũng chưa chắc Lâm Hiên kỳ thật còn có một đòn sát thủ địa Phương, cái kia chính là ngũ long tỉ Cái này đối với Lâm Hiên mà nói gần với lam sắc tinh hải bí mật Dĩ vãng gặp phải nguy cơ chỉ cần tế ra cái này bảo vật tổng có thể Biến Nguy Thành An thậm chí có thể nói không hướng mà bất lợi. Nhưng lúc này đây Lâm Hiên cũng không dám đơn giản nếm thử. Bởi vì nơi này là tại chân Linh Mai Cốt Chỗ. Mà Ngũ Long Tỷ còn có một tên tại Thượng Cổ thời điểm nó bị trở. Thành Bách Linh Ấm chính là chân Linh nhất tộc thánh vật. Năm đó tử cung phùng ở chỗ này. Về sau cùng Phi Thiên Ma chủ một trận chiến Bách Linh Ấm thất lạc. Trăm ngàn năm sau cơ duyên xảo hợp đã rơi vào Lâm Hiên trong tay. Tại địa phương khác sử dụng ngũ long tỷ không có vấn đề. Nhưng nơi này có thể hay không có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Đến lúc đó đừng không có giết địch ngược lại cắn trả chính mình. Lời này nghe không hợp thói thường. Nhưng cẩn thận ngấm lại khả năng là tuyệt đối có. Lâm Hiên cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất. Nắm gạo. Mà giờ khắc này trừ lần đó ra, hắn căn bản cũng không có cách khác lựa. Chọn, không sử dụng ngũ long tỉ ở chỗ này kiên trì, đồng dạng là chỉ. Còn đường chết địa phương. Đã như vậy, cái kia còn không bằng đánh cuộc một keo. Tục ngữ nói, con. Giận nhiều hơn không ngứa, khoản nợ nhiều hơn không lo. Ngũ long tỷ có khả năng mang đến cắn trả hoặc là cách khác hiệu quả. Nhưng đồng dạng cũng có thể có thể làm cho mình biến nguy thành an Đã mình không có cách khác lựa chọn Lâm Hiên cũng không phải là nhát Như chuột tu tiên giả Vô luận như thế nào Hắn cũng sẽ có nếm thử Dũng khí Nhất niệm đến tận đây Lâm Hiên không hề do dự Sâu hít sâu thi ly Nội thị thuật Đem tâm thần chìm vào đến đan điển khí hải ở bên trong Trong đan điển Lưỡng cách Nguyên Anh khoanh chân mà ngồi chân linh nội đan chậm rãi lơ lửng mà linh lực chi hải diện tích tắc thì so bình thường nhỏ đi rất nhiều. Lâm Hiên tuy có vạn niên linh nhú, nhưng pháp lực khôi phục tốc độ cũng càn không nổi tiêu hao tốc độ. đây cũng là vì sao hắn quyết định mạo hiểm sử dụng ngũ long tỷ nếu không tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ là dầu hết đèn tắt kết cục. về phần Lam sắc Tinh Hải cùng bình thường cũng không có gì chỗ bất. Đồng tiếp tục chậm rãi lơ lượng như chính thức tinh vân xoay tròn, lấy, mà trong đó lơ lượng một kiện bảo vật cái kia chính là ngũ long tỉ. Rồi, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.